các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng không phải bị cô phản bội anh cảm thấy khó chịu có cảm giác sẽ không đặt lòng khi cô sắp rời đi nhưng một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi tuyệt sẽ không để cô ở lại chờ chờ một chút nhìn thấy anh dứt khoát xoay người chuẩn bị rời đi một miệng chân hốt hoảng lên tiếng còn rất nhiều lời cô chưa nói hết anh cứ bước về phía trước không quan tâm lời cô khuôn mặt tái nhợt đều là đau thương không cần anh rời đi. nếu như anh đi khỏi đây, như vậy cô sẽ không còn cơ hội nữa. anh, anh, cô đấu tranh nội tâm, dần xé giữa cái thiện và cái ác. lý, lý trí kích động đang xen, lòng của cô bắt đầu lạnh buốt, ngực đau đớn kịch liệt. Tư Nhạc mở cửa phòng, bước ra ngoài. Mộc Nguyệt Ngân đè nén tư vị khổ sở trong lòng, đem toàn bộ cảm xúc tan nát cõi lòng hoàn toàn giấu giấu, kêu mặt hiện ra sự kiên định, nói ra lời nói khiến người ta kiếp sợ. Đừng quên, trong tay em nắm giữ tất cả tài liệu của công ty thương thị Nếu như anh muốn đuổi em đi, em sẽ rất vui vẻ hợp tác với những đối tác cạnh tranh của công ty Hãy hận cô đi Tương nhạc cuối cùng cũng dừng bước, trong mắt lóe ra tia lạnh rác buốt không thể tin những gì mình nghe thấy được Không khí giống như đóng băng, cảm giác ngay cả tiếng thở mỏng manh nghe cũng rất rõ ràng Ánh mắt anh chấn động, từ từ xoay người lại, nhìn gương mặt bình tĩnh trên dương Giống như là một cô gái xa lạ, trong lòng không khỏi giận dữ cô đàn quý hiếp anh cười nhạo anh chọc tức anh đã tin tưởng cô tuyệt đối cô thế nhưng lại đem mọi thứ anh từng tin tưởng cô lải nhải uy hiếp anh cô nói cái gì để đề phòng em tiết lộ bí mật của thương thị anh đã quyết định tịch thu toàn bộ máy tính ở phòng thư ký vô ích thôi đừng quên em là do chính anh đào tạo trí nhớ sẽ tự nhiên nhớ rất lâu chưa kể em luôn có thói quen làm thêm tài liệu dự bị tư liệu trong tay em tuyệt đối chính xác giống hệt với của anh không biết anh còn nhớ hay không ban đầu đối thủ cạnh tranh Cố tình thu mua cổ phiếu của công ty, anh đưa cho em một khoản tiền, yêu cầu em lấy danh nghiệp của bản thân, đem toàn bộ số cổ phiếu bên ngoài của Thương Thị, mua toàn bộ về. Hơn nửa năm nay, anh liên tục cho em tiền lấy. Tên cổ phiếu đứng tên em tại Thương Thị đã là 18%. Nếu như em đem tất cả những thứ này đều giao lại cho đối thủ cạnh tranh, thì đối với Thương Thị, đối với anh chắc chắn là tổn thất rất lớn, có đúng hay không? Tân thể giống như bị chém thành hai nửa Một việc ngân không quan tâm đến Cảm giác đau đớn của bản thân Không quan tâm cảm xúc xúc động của bản thân Đôi tay nắm chặt thành quyền Để khiến dòng điệu của mình có vẻ lạnh lùng Đây là phương pháp ngu sụt nhất Nhưng chỉ có biện pháp này Mới có thể tạm thời nếu giữ được anh Còn muốn nhiều thời gian hơn Muốn có nhiều cơ hội hơn Nếu như có thể có chấp nhận tất cả hậu quả Không muốn hối hận, không muốn nuối tiếc Không muốn cái gì cũng không có Để cơ hội trong tay còn biến mất Cô chỉ cần lần này là cơ hội cuối cùng Nếu như không cố gắng Cô dám chắc có thể làm lại từ đầu được không Cô càng không cách nào cho mắt nhìn cuộc sống của anh Không có cô tồn tại trong đó Cô rất xấu xa, rất nhẫn tâm Phía trước có là hồ nước Cô muốn bước vào cũng phải kéo anh cùng xuống nước Đây là cách cô yêu Là cô cố chấp Biết rõ phía trước là con đường nguy hiểm Cũng muốn có anh bên cạnh Tương nhạc lắc đầu, cười lạnh một cái anh nhìn làm người, đến như trước đó có cảm giác không đành lòng trong giờ phút này cảm xúc trước đấy hoàn toàn bị gạt bị gạt bỏ. cô thấy nhưng lại uy hiếp bạn thứ anh quan tâm nhất uy hiếp anh bằng mạng sống thương thị một đòn này cô đâm rất đúng chỗ, không chỉ khiến anh nhìn rõ bản chất thật của cô cũng nhìn rõ thái độ giả dối của cô. rốt cuộc cô cũng dở trò với tôi. anh cố ý tạo ra một con đường sống nhưng còn cô thì sao? nét mặt lo lắng trên gương mặt anh ngày càng rõ. Anh không đi, lạnh lùng nhìn chầm chầm cô Giọng nói vô tình, cầu chúc ông Hòa Cô ra điều kiện đi Nói ra anh sẽ có phương pháp để anh quyết tâm đưa cô đến gần với cái chết Nói ra anh sẽ có lý do để anh hành hạ, tổn thương cô Chứ cần cô nói ra miệng, anh sẽ hoàn toàn khiến cô đau đớn Đến mức muốn chết mà không được, muốn sống cũng không xong Anh nở một nụ cười tàn nhẫn Cả người tàn mát ra hơi lạnh Giống như con quái thú khát máu bị chọc tỉnh Mà kẻ đánh thức ấy sẽ phải gánh chịu hậu quả Anh... Ánh mắt Bọc Nguyệt Ngân kiên định nói rõ ràng. Em muốn anh, muốn được bên cạnh anh. Em muốn anh sẽ là của em, không có bất kỳ người nào xen vào. Em muốn cùng anh ở một chỗ với nhau, đên bù khoảng thời gian cô lãng phí suốt 5 năm qua. Muốn trong khoảng thời gian đem anh đoạt lại. Cô đừng quên, 4 tháng sau tôi sẽ kết hôn. Sao thế, cô muốn trở thành tình nhân bí mật của tôi. Muốn trở thành người phụ nữ không được công khai. Cô có biết loại phụ nữ này nó bị mọi người phát hiện thì sẽ bị tặng cho các danh hiệu gì không? Cô quả nhiên là có ý đồ riêng, muốn anh tin tưởng cô làm tất cả mọi chuyện mà ám như vậy chỉ vì anh có quỷ mới tin được. Vậy thì 4 tháng. Cô rất lo lắng, chỉ có 4 tháng mà thôi. Cô chỉ có 4 tháng liệu có đảo ngược từ tình hình hiện tại hay không, có làm được không? Chỉ cần 4 tháng này, anh hãy ở bên em. Cô sẽ làm được, cô tin tưởng mình nhất định sẽ làm được. 4 tháng coi như là khoảng thời gian ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net